Bạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 02 đã từng sau lưng trong dòng xe cổ. Ngấu nhiên nghĩ tới vài tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương huyết dài. Bọn hắn hẳn là sốt ruột tiến về cái kia vừa mới báo cảnh cửa hàng giá rẻ. Nhưng là. Hỗn loạn đường đi tựa như là táo bón 2 tuần lễ ruột đồng dạng. Một chút xíu khe hở đều để không ra. Vì lẽ đó. Cảnh sát cùng nhân viên y tế nhóm chỉ có thể nhấc lên cáng cứu thương phóng tới một cái quảng trường bên ngoài cái gian phòng kia cửa hàng giá rẻ. Nếu như bọn hắn phân khí tốt, hẳn là có thể kịp thời đem tên kia đáng thương nhân viên cửa hàng cứu trở về. Bất quá cái này đều không phải quân để ý sự tình. Nàng chỉ là lễ phép nghiêng người sang, cho sông qua bên cạnh mình các bác sĩ nhường ra một con đường đến Sau đó liền tiếp tục đảo tờ báo trong tay. Ha Mi đánh gôn nghênh đón tròn năm khánh nhà đầu tư rốt foren tập đoàn mới hạng mục cắt băng cái này hay thì tin tức chiếm cứ báo chí hai phần đầu đề bản khối. Đều không cần nhìn xuống liền biết. Báo hôm nay tương đương với cái gì đều không có viết. Không có giết người án, không có ngân hàng tao ngộ cướp bóc, thậm chí liền cái bảo tạc đều không có. Nếu không phải dọc theo con đường này cuối cùng. Có thể ngơ hồ nhìn thấy vô đam thành phố cái kia mang tính tiêu chí quen cao ốt. Há ly. Cun thậm chí cho là mình cầm nhầm báo chí. Nhưng là cách này cũng không quan trọng. Khả năng gần nhất những cái kia tiểu khả á nhóm đều mệt mỏi. Hoặc là lại một lần bị bắt vào A-cam bệnh viện tâm thần bên trong. Vậy thì thật là tốt. Tự mình còn có thể lại đi đem tự mình tiểu đu đinh cứu ra. Đây thật là lại hoàn mỹ bất quá lễ gặp mặt. Vì lẽ đó, cun đem báo chí tiện tay lăng ra bắt đầu nàng tìm kiếm tự mình đáng yêu tiên sinh hạnh phúc lữ trình. Mà nàng chạm thứ nhất là một gian phòng ăn. Băng Sơn câu lạc bộ đây là vô đam thành phố số 75 trên đường cách lớn nhất một gian phòng ăn. Đương nhiên, nhìn danh tự liền biết, nơi này trừ ăn cơm. Còn có thật nhiều người có thể nghĩ đến, hoặc là nghĩ không ra mặt khác giải trí. Nơi này sòng bạc, có thể cược ngươi muốn đánh cược hết thầy, đồng thời không ai sẽ huyệt nợ. Ở đây ngươi có thể mua được ngươi suy nghĩ mua tất cả mọi thứ, chỉ cần giá cả hợp lý. Có thể đi vào người nơi này đều không phải phủ thông tiểu thị dân. Có lẽ bàn này đang đàm luận một trận liên quan tới nổ rước tòa thị chính hành động. Tiếp theo bàn cãi lộn, chính là một món lớn buôn bán súng ốm. Căn này phòng ăn chính là vô đam thành phố bên trong nhất tự nhiên có thứ tự Nhất xú xanh chiêu lấy phạm tội trợ giao dịch chỗ Mà căn này phòng ăn chủ nhân gọi là Út Quân Chép Te Phim Trên đường người thích gọi hắn chim cánh cụt đương nhiên Ngươi không thể ở trước mặt hắn xưng hô như vậy hắn Trừ phi ngươi cũng không tiếp tục muốn gặp đến đầu lưới của ngươi Hôm nay 3 giờ chiều Băng Sơn phòng ăn kinh doanh thời gian còn chưa tới Một tên vóc người nóng bỏng nữ nhân liền đi tới Này tiểu thư chúng ta còn chưa mở trương Một tên dáng người cùng đô vật tuyển thủ không sai biệt lắm gác cổng đem cun cản lại Ai quy định phòng ăn nhất định phải khai trương mới có thể tiếp đáy khách nhân hát ly Cun hỏi ngược lại Người kia nhếu nhíu mày Nghĩ thầm Không có khai trương ngươi liền muốn đi vào Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người ở bên trong ngồi không nhìn nóc nhà a bất quá. Hắn vẫn là không có nói ra loại này không có lễ phép lời nói đến. Ở đây làm thời gian dài đều biết. Người tới nơi này đều không tốt như vậy chọc. Vì lẽ đó. Tên kia bảo an nhân viên rất lễ phép trả lời. Cái này. Là quy củ của nơi này. A thì ra là thế. Cun gật gật đầu nhưng là. Không phải quy củ của ta. Dứt lời. Cái kia từ hán biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Theo âm lánh biến thành đau khổ kịch liệt. Sau đó che lấy phần bụng liền ngã xuống dưới. Mà cun thì người không việc gì đồng dạng. Vấy vấy dao gọt trái cây lên máu. Liền đẩy ra phòng ăn cửa. Tựa như là tổng trắng hán nói như vậy. Băng sơn trong nhà ăn căn bản không có người. Chỉ có mấy cái nhân viên phục vụ đồng dạng người đang đánh quét lấy vệ sinh. Bọn hắn nhìn thấy cun đi tới. Cũng không nói cái gì. Chỉ là xứng sờ một cái. liền đưa mắt nhìn cun đi hướng phòng ăn quầy ba. Đinh linh linh cun theo vang quầy ba trước dung trung. Một lát nữa, một cái người hầu rượu đồng dạng nam nhân đi tới, ngươi tốt. Tiểu thư. Xin hỏi có cái gì có thể giúp cho ngươi hắn rõ ràng cũng đối cái này xông tới nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là yêu nguyên vô cùng khách khí nói xong. Chim cánh cụt ở đâu nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha tôn kính nữ sĩ. Cái kia tưởng bảo cười đáp lại đến chúng ta nơi này cũng không có như lời ngươi nói chim cánh cụt. Lúc này. Đến phiên cun sướng sờ. Ô ngươi xác định ta nói chim cánh cụt. Chính là cái kia trên ánh mắt chụp lấy một khối đơn phiến con mắt. Xấu xí nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn nâng cao bụng lớn. Lại thấp lại ác chế lại luôn yêu thích phủ lấy cách trang phục trẻ em đồ vét, ân, gọi là cái gì nhỉ? À, đúng. Có bét cun lần nữa tăng thêm khẩu âm. trầm bổng du dương còn mang theo rõ ràng trào phúng ý vì nói. Người hầu rượu biểu lộ rốt cuộc có chút buông lòng Hoàn toàn chính xác. Căn này phòng ăn chủ nhân gọi là co bếp. Nhưng là. Ý theo co bếp ra tục uy nghiêm. Nữ nhân này ở đây nói ra như thế chửi bới bất kính ngôn ngữ. Thật được không đương nhiên không tốt. Vì lẽ đó vừa dứt lời. Băng Sơn phòng ăn mấy cánh cửa liền bị đột nhiên đẩy ra. Mấy nhân cao mã đại nam tử lao ra. Sau đó vây quanh Hà Ly, Côn. Có thể cho ta đến chén nước trái cây A-cun vẫn như cũ không coi ai ra gì dáng vẻ. Còn có chút không nắm được chú ý. Lựa chọn lấy nước trái cây khẩu vị. Thật xin lỗi, nữ sĩ. Một cây hào hoa phong nhã thanh âm truyền đến, hiện tại chỉ sợ, không phải uống nước trái cây thời điểm. Cun rốt cục cười, nàng tự nhiên là nghe ra chim cánh cụt cây này nhọn thanh âm. Ha ha! Ta cũng không muốn dùng loại phương pháp này đưa ngươi kêu đi ra, nhưng là không có cách nào. Như vậy, rất lâu không? Nàng nói xong, liền xoay người, có thể một giây sau nàng liền sưởng sốt. Bởi vì, ở trước mặt nàng, cũng không phải là chim cánh cụt. Chính xác đến nói, cũng không phải là nàng quen thuộc chim cánh cụt. Nam tử trước mắt mặc dù dáng người thấp bé, nhưng là, Hắn lại cũng không béo, thậm chí có chút gầy yếu. Trên ánh mắt cũng không có chụp lấy cái kia đơn phiến kính mắt. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhìn muốn so trong trí nhớ hình tượng tuổi trẻ lên rất nhiều. Nếu như không phải cái kia vào trước là chủ thanh âm, còn có vẫn như cú bảo lưu lấy xuyên đồ vét, cầm thân sĩ quại trưởng thói quen. Cun quả thực cũng không dám tin tưởng. Đây chính là trong miệng mình. Chim cánh cụt. Có lẽ là nhìn thấy Hà Ly. Côn thần thái kinh ngạc. Co bếp tiên sinh cười cười. Rất xin lỗi nữ sĩ. Nếu như ta không có lầm. Ngày vừa rồi hình dung. Xấu xí. Lại thấp lại áp chế người. Hẳn là chúng ta co bếp gia tục nào đó một vị thành viên. Mặc dù bản gia tục một hãng theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp. Nhưng là. Nhưng cũng không muốn nhận bất công ngôn luận ông dịch. Càng thêm không thích nhìn thấy. Công nhân viên của mình nhận khi dễ. Vì lẽ đó. Ngươi còn có 10 giây thuyết phục ta. Để ta không đem ngươi ném vào cá mập trong ao. 10, 5, 2. Năm nay là cái gì năm quân đột nhiên hỏi. Nàng tựa hổ ý thức được. Tự mình phạm cái rất ngu ngốc rất ngu ngốc sai lầm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 03 lại đến. Ở vào lễ phép co bét tiên sinh vẫn là cho ra một năm phần. Nghe xong chim cánh cục đáp án sau. Ai? Cun không khỏi xoa xoa đầu. Xem ra. Cái này vô đam. Cùng mình quen thuộc cái kia vô đam cũng không giống nhau lắm. Trong đó lớn nhất một chỗ khác biệt. Chính là thời gian tuyến. Nơi này hẳn là mười mấy năm trước một ngày nào đó. Lúc này. Chim cánh cục vẫn là cách người gầy. Thành phố này lớn nhất phú nhị đại rút Mới vừa vặn kết thúc tự mình nước ngoài du học Hoặc là nói hoa thiên tửu địa sinh hoạt Chuẩn bị trở về đến kế thừa gia tộc sản nghiệp Tự mình hẳn là còn tại cách nào đó trong trường học Nghiêm túc hợp lý tự mình học bá bé ngoan Mà những cái kia siêu cấp đám tội phạm Bỗng nhiên cuốn ý thức được cái gì Đúng à Vậy ta tiểu đu đinh đâu nàng đột nhiên hô, sau đó tiếp cận trước mặt chim cánh cụt, ta tiểu đu đinh. Ta nói là... Tiên sinh. Vua cơ. Thằng hề. Hắn ở đâu thật có lỗi. Tiểu thư xinh đẹp. Ta cũng không nhận ra cái gì thằng hề. Hơn nữa. Hiện tại giả ngây giả giải đắt hơi trễ. Chim cánh cụt lạnh lùng nhìn xem trước mặt không hiểu thấu cun. Một. Người tới đem vị nữ sĩ này ném đi cho cá ăn Chim cánh cụt nói Theo câu nói này Mấy tên bảo tiêu liền khí thế hung hăng đi tới Ta nói thẳng lùn ngươi làm như vậy sẽ hối hận Cun nói Ô chim cánh cụt cười cười Nói ví dụ như đâu ngươi bây giờ khả năng còn không biết Nhưng là ngươi sau đó liền sẽ nhận biết ta Trong thành phố này Có rất ít người dám đụng đến ta Một đầu ngón tay Bao quát ngươi À Đúng Ta đến trình trọng nói rõ một chút Ta đến từ rất nhiều năm sau Cái nào đó thời gian Chim cánh cụt nhếu nhíu mày Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản thủ hạ của mình Đem cô gái này chế trụ Ngươi nói Ngươi đến từ rất nhiều năm sau Hắn rất có hứng thú mà hỏi Ha <cười> ha Như thế cái thật thú vị lý do thoái thác Như vậy Ngươi sao có thể chứng minh một cái quân bị hai cái lớn hơn mình thượng hạng vài vòng người nắm bà vai. Nhưng là vẫn một bộ vẻ không có gì sợ. Ta có thể nói cho ngươi nói rất nhiều năm sau vô đăng Kia là cách hỗn loạn nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên thành thị. Mỗi ngày đều có vô số chuyện mới mẻ. Quái nhân theo ra bất tận Đem tự mình nhút vào trong tủ lạnh nhà khoa học. Suốt ngày cùng hoa cỏ còn có dây leo ở tại một lần nữ sắc thiếu nữ. Mang mặt nạ. Khắp nơi họ vẽ dấu chấm hỏi. Tóm lại. Thời điểm đó vô đang chính là cái đại hào công viên trò chơi. Tốt, nghe cũng không tệ, cho nên nói. Ta đây chim cánh cụt nói. À, ta quên còn. Có ngươi. Đoán chừng là ngươi cảm thấy ăn nhiều điểm có thể giải vóc sáng. Vì lẽ đó ngươi liều mạng ăn. Nhiều năm về sau Ngươi thành công đem tự mình ăn thành một tên mật Nhưng là vóc sáng ngược lại là một chút cũng không có cao lớn Ngươi tưởng như là cái con lật đật đồng sảng Ha ha ha vì lẽ đó ta mới gọi ngươi chim cánh cụt Ngươi khi đó bán điểm súng ốm đạn được Còn có chút tiểu tình báo cái gì Hẳn là kiếm không ít tiền À Đúng Khi đó co bếp gia tục chỉ còn lại ngươi một cái Ta đoán, ngươi hẳn là đem tất cả mặt khác đối thủ cạnh tranh tất cả đều xử lý đi. Dù sao, nói đến đây cun cảm giác được bờ vai của mình một trận đau đớn. Này, ngươi làm đau ta nàng thở phì phò hướng phía phía sau mình tên kia bảo tiêu quát. A tốt a chuyện xưa của ngươi nói còn tính là không sai, nhưng là... Ngươi cuối cùng có chút quá làm cản Chim cánh cục hử lạnh nói, chúng ta co bét gia tộc thế nhưng là lấy đoàn kết lấy sưng. Mà ngươi vừa rồi ngôn luận, không chỉ là tại nhục nhã ta, cũng là tại nhục nhã gia tộc của ta. Nói xong chim cánh cục theo trong túi móc ra một khẩu súng. Ui, ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình trạng, ta thế nhưng là Ha-li, Là ngươi không có làm rõ ràng, ta không biết cái gì Ha-li, Gặp lại. Âm một thương chim cánh cuộc khai hỏa đại đường kính đàn trực tiếp tại côn ngực nổ tung một mảnh thảm liệt huyết hoa. Giờ khắc này thời gian phản phất chầm lại. Côn ngơ ngác nhìn tự mình máu tươi chảy đầm địa ngực, có chút buồn bực. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này cũng dám hướng ta nổ súng A đúng, hắn căn bản không biết ta là ai. Đây thật là xấu hổ. Tựa như là vừa về tới vô đam, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy ta tiểu vô đinh. Đầu ấp của ta liền có chút đại điều. Cái thói quen này cũng không tốt. Như vậy ta sẽ chết. À à, đương nhiên không thể chết. Ta còn được đi tìm hắn đâu. May mà ta trong tay có rất nhiều dược tệ. Điểm ấy tổn thương. Chỉ cần trong lòng nhảy đình chỉ trước đó. Đến điểm chất kháng sinh cùng tuyến thượng thận Liền có thể rất nhanh khép lại. Cũng không biết có phải là người trước khi chết. Tư duy tốc độ đều đặc biệt nhanh. Dù sao nghĩ xong những này Cun thân thể vừa mới bắt đầu về sau nghiêng Nàng có thể thấy rõ ràng chim cánh cụt hỏng súng phun ra ngọn lửa từ từ phóng đại Lại trầm rãi tiêu tán Ngay sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác Tiểu thư một thanh âm truyền đến Này tiểu thư Lại là cái thanh âm kia Ngay tại bên tay Tựa hồ có chút quen thuộc Nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua Ta nói, ngươi không thể ngăn ở tổng. Có thể hay không nhường một chút lần này. Thanh âm kia rõ ràng lớn hơn nhiều. Cun bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy hàng kệ hàng chính là trong siêu thị thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia. Có thể là nhìn thấy tự mình tỉnh táo lại cái thanh âm kia lớn hơn một chút. Này, nhường một chút, ngươi ngăn trở người phía sau. Cun mờ mịt quay đầu. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái cửa hàng giá xẻ thô nhân viên. Mập mạc, tuổi còn trẻ liền có vẻ hơi giàu mỡ. Nàng có chút không dám tin há to mồm. Bởi vì, người này chính là cái kia bị tự mình đâm một đao người bán hàng. Mà cái tiểu điếm này, nàng cũng nhớ tới đến. Đúng là mình ngay từ đầu đi vào vô đam lúc cái kia tiểu điếm. Tự mình ở đây, mua. Hoặc là nói đoạt một cây tiểu đao cùng một cây kẹo que Ngay tại cách này mê mang thời khắc Cun cảm giác được sau lưng có đồ vật gì tại đụng chút tự mình Nàng quay đầu lại Nhìn thấy một người đi đường Cũng mờ mịt nhìn xem tự mình Hiển nhiên Tự mình ngăn tải trước cửa để hắn không cách nào ứng môn đẩy ra A đúng Thật xin lỗi Trong lúc nhất thời Cun hoàn toàn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Lại còn nói lời xin lỗi. Cũng mau nhường ra một con đường tới. Nàng nhìn xem người kia vội vã đi tới. Sau đó nhanh chóng mua chút thứ gì. Lại vội vã tính tiền đi ra ngoài. Lúc này. Cun mới bỗng nhiên nhận ra. Người qua đường này. Chính là tại ngay từ đầu. Cùng đi ra cửa tiệm tự mình gặp thoáng qua người kia. Chỉ bất quá lúc kia. Trước mặt tên này người bán hàng đã ngã vào trong vũng máu, mà người này lập tức báo cảnh. Cun thoáng chấn định một cái, mặc dù rất không thể tin được, nhưng là cách này bóng mỡ. Nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại người bán hàng không để cho nàng đến không tin. Chính mình, tựa hộ là trở lại ban đầu địa phương. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 044 mật nói chuyện phiếm ta đang nằm mơ đây là cun trong đầu toát ra cái thứ nhất giải thích. Nhưng là rất nhanh nàng liền phủ định ý nghĩ này. Mặc dù người đang làm mộng thời điểm là không biết mình đang nằm mơ. Nhưng là nếu như tại không nằm mơ thời điểm. Khẳng định biết mình là thanh tỉnh. Cái này muốn nhìn chung quanh chi tiết liền có thể rất dễ dàng biết rõ. Như vậy. Là bởi vì vừa rồi tự mình sau khi chết. Phát sinh cái gì không có cách nào giải thích sự tình thế là. Cun đi hướng cái kia người bán hàng. Người biết ta a nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối phương nhìn xem quân ác. Thật xin lỗi hẳn là không biết. Như vậy vừa rồi ta đều làm những thứ gì cun tiếp tục hỏi. Cái kia người bán hàng mặc dù có chút buồn bực. Nhưng nhìn tại quân cái kia nóng bỏng dáng người phân thượng. Vẫn là trả lời cách này vẫn đề kỳ quái. Ngươi vừa mới đi tới. Sau đó liền xứng sờ tại cái kia. Ngăn trở cửa phía sau. Ta xứng sờ bao lâu đại khái. Nửa phút tả hấu người kia do dự một chút hồi đáp. Quân gật gật đầu, sau đó liền đi vào chọn mua khô. Tựa như là trong trí nhớ mình như thế. Cái kia thanh dao gọt trái cây còn đặt ở vị trí cũ. Cây kia kẹo que cũng thế. Cun đem đao cầm lấy. Lại đem tốt đường ngầm trong miệng. Không sai chính là cái mùi này. Hết thầy cũng không có thay đổi. Duy nhất cái biến. Chính là mình giờ này khắp này còn không có đem cây đao này đâm vào thu ngân viên trong bụng. Người biết ta muốn làm gì sao cun lắc lắc trong tay dao gọt trái cây hỏi. O, V, G, W, M. Trả tiền thu ngân viên không hiểu thấu đáp lại một cái. Hắc hắc, ngươi thật đúng là không hiểu nữ hài tâm tư A. Cun cười cười, sau đó chậm rãi từ từ đẩy ra dao gọt trái cây đóng gói. Hai phút sau. Cuối con đường giao thông đèn là đèn đỏ. Cun thô sơ giản lượng nhìn một chút tờ báo trong tay. Lại dùng nó không coi ai ra gì xoa xuống nước quả trên đao vết máu. Mặc dù rất không thể tin được nhưng là Thời gian Tựa hồ quay lại Vẫn như cũ là vô đam thành phố thứ số 75 đường cái Vẫn như cũ là băng sơn phòng ăn cổng Vẫn như cũ là cái kia cao lớn vảm vỡ trắng hán Chỉ bất quá thời gian bây giờ so với một lần trước chế một chút Cun nhanh chóng hướng đi phòng ăn cửa chính Một cách đại thủ đúng hạn mà tới hoành trước mặt mình Thật xin lỗi tiểu thư, chúng ta kinh doanh thời gian còn chưa tới. Giống như lần trước, gia hỏa này nói lời giống vậy. Cun quay đầu nhìn xem tên này gác cổng, sau đó chảy ra một bộ mỉm cười ngây người. Đương một cước người kia nổi gân xanh che lấy đúng quần liền ngồi sổm xuống. Bé ngoan cun cười. Lắc lắc eo thon chi liền đi vào phòng ăn. Tên lủng chim cánh cụt khoa bé te đi ra. Ta biết ngươi ở đây lần này cũng không có nói nhảm nhiều, mà là vào cửa liền bắt đầu hô. Trung quanh nhân viên vệ sinh nhìn thấy cách này tư thế, đều rất thông minh ý thức được muốn phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, đều vội vàng mang theo công cụ. Su su su rời đi nơi này. Quả nhiên, mấy tên bảo an liền đi tới mà tại bảo an ủng hộ phía dưới chính thức ăn mặt tây trang chim cánh cụt. Ngươi hảo tiểu thư Cùng lần trước không sai biệt lắm Lúc này chim cánh cục vấn như cú rất có lễ phép Không biết Ngài đại giá quang lâm Đá nát thủ hạ ta nhân viên tiểu bảo bối lại tại ta trong nhà ăn la to xưng ta tên lùn Là vì cái gì đương nhiên là tìm ngươi Cun nói Sau đó điểm nhiên như không có việc gì đi đến quầy ba trước cho ta đến có nước chanh Ha ha Như vậy Ngươi tìm ta là vì cái gì đâu có thể bốt tơ nói ra Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ Ngươi tốt nhất cho ta cái hài lòng đáp án Không phải Ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném vào trong hồ cho cá mập ăn Cun liếc hạ miệng Ngươi đối ngươi cá mập thật đúng là không tệ Tốt Ta liền không bán cái nút Ta là đến từ nhiều năm sau vô đam người Bất quá bây giờ ta về tới đây À Ta chẳng những về tới đây Ta còn Trở về hai lần Kỳ thật ta vừa mới tới qua cách này Chỉ bất quá ngươi cho ta một thương Để ta trở lại buổi sáng hôm nay Ngươi minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì Cũng nói đến đây đoạn liền chính nàng đều cảm thấy rất ngốc Nhưng là nói chuyện đồng thời Nàng còn nghiêm túc người quan sát ở đây ánh mắt mọi người Quả nhiên, những ánh mắt kia cũng sống là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tự mình bao quát co bét bản thân Rất tốt, xem ra các ngươi cũng không biết ta đang nói cái gì Cun nói ra Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thời gian của ta quay lại Là bởi vì trong tay ngươi lại làm đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu Như vậy hiện tại xem ra Xảy ra vấn đề người là ta Cun sắc nhận tự mình trở về cùng chim cánh cụt không có quan hệ gì tựa hồ liền để xuống tâm tới. Thật xin lỗi. Tiểu thư xinh đẹp. Nhưng là hiện tại mới bắt đầu giả ngây giả dại. Tựa hồ có chút muộn. Vừa rồi ngươi đang nói những cái kia hồ đổ lời nói thời điểm. Ta nhưng không có đình chỉ đếm xem. Hiện tại. Vừa vặn đếm tới một. Vì lẽ đó. Ngươi chỉ có thể đi chết vừa dứt lời. Âm một tiếng súng vang. Nhưng là thương này vang lại không phải co bét một đám phát ra. Mà là đến từ quân. Chỉ thấy thời khắc này nàng không biết từ chỗ nào móc ra một khẩu súng đến. Họng súng chính bút lên nhàn nhạt khói xanh. Mà nó chỉ vào một tên bảo tiêu. Ngực đát là một đoàn máu tươi. Đừng làm rộn. Bảo bối. Ta làm sao có thể bị ngươi liên tục chơi chết hai lần. Vì lẽ đó. Lần này đổi ta tới trước đi Cun nói Nguyên lai like, Nàng tại đến vang sơn phòng ăn trước đó Nhận việc trước làm khẩu súng Mọi người cũng không cần để ý hắn là từ đâu làm thương Dù sao Đây chính là nàng tới hơi chậm điểm nguyên nhân Mà thừa dịp bất thình lình Một thương mang tới ngây người trong lúc đó Cun lại liên tục bóp cò Mấy tiếng súng vang về sau Lại là mấy tên bảo tiêu máu tươi tại chỗ Giờ khắc này, co bét bên cạnh còn lại mấy người này biểu hiện ra coi như không tể tâm lý tố chất. Đều lập tức ngăn chặn trong lòng kinh hoàng. Lập tức móc ra vũ khí tới. À à, à đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cun vỉnh lên hai chân thon dài. Không có sợ hãi nói ra. Nhìn một chút họng súng của ta. Hắn có thể chính đối ngươi đây. Nàng cười nhẹ nhìn về phía chim cánh của Ngươi liền tên của ta cũng không biết đâu Trong vô đam thành phố Tùy tiện giết một cách liền danh tự cũng không biết người Đây có phải hay không là có chút máu hiểm Lại nói Ta thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối Dưới tay ngươi trước khi nổ súng Dùng đạn đem ngươi tiểu bảo bối nổ tan nha Ngươi thế nhưng là cách người làm ăn Dùng đầu óc ngươi bên trong bàn tính tính toán Hiện tại dùng ta mệnh Đổi lấy ngươi mệnh tăng tử Thật được chứ chim cánh cục bị hòng súng chỉ vào Lại nhìn xem bên cạnh nằm mấy gỗ thi thể rút cục giò dì ra một bộ âm lánh biểu lộ Sau đó phất phất tay để người bên cạnh bỏ súng xuống Tốt a vậy ngươi tên gọi là gì ha gì Côn, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Thật không may mắn Ta không biết cái tên này Như vậy kế tiếp vấn đề. Ngươi đi vào đấy là muốn làm gì rất đơn giản. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Rất vấn đề riêng tư. Đồng thời. Làm báo đáp. Ta cũng đem cho ngươi một chút ngươi tha thiết ước mơ tình báo. Nói câu nói này thời điểm. Cun chạy tới chim cánh cục trước mặt. Tin tưởng ta. Đây là một cọp ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng mua bán. Vì lẽ đó. Ta cảm thấy chúng ta hay hẳn là tìm một cách tương đối địa phương an tính. Đơn độc tâm sự. Chim cánh cục nhìn xem cun họng súng. Vừa rồi cách này nữ nhân điên biểu hiện ra thương pháp để hắn không thể không tin tưởng. Hiện tại cùng với nàng liều mạng đến. Nàng vô ý sẽ chết. Nhưng là mình khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Làm một người làm ăn. Hậu quả như vậy khẳng định là không kiếm ha ha ha tốt A mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là ngươi tựa hồ rất hiểu ta. Chim cánh cục cười nói, như vậy, mời đi theo ta. Nói xong chim cánh cục ngay ở phía trước dẫn đường, đem cun dẫn tới một chỗ trong bao sương. Nơi này chính là băng sơn phòng ăn nhất tư mật địa phương. Chim cánh cục nói. Cun gật gật đầu tốt A ngay ở chỗ này. A tiểu thư đi vào trước, ngươi phải đem thương buông xuống. Chim cánh cục vừa cười vừa nói. Cun trọn một xuống lông mày. Đây là quy củ Chim cánh cục còn nói. Nói thật ra. Ngươi bây giờ biểu hiện. Đã đầy đủ ngươi lập tức đi gặp Thượng Đế. Ta là cái người làm ăn. Không phải nhà từ thiện. Nếu như bây giờ ngươi đem thương buông xuống. Chúng ta còn có đàm luận. Nhưng là nếu như ngươi yêu nguyên còn có loại này tính mệnh uy hiếp thủ đoạn. Như vậy. Hắc hắc hắc tin tưởng ta, chúng ta không có cách nào nói chuyện gì giao dịch hơn nữa. Ngươi cũng khẳng định sẽ hối hận. Cun tùy tiện suy nghĩ một cái. Nàng đương nhiên sẽ không cho là. Một cái có thể đem vô đam thành phố tất cả buôn bán súng ốm nắm ở trong ngực người. Sẽ bị tự mình một khẩu súng liền cứng ép ở. Tốt à. Cun cười. Sau đó đem thương tiện tay hướng bên cạnh một tên bảo tiêu trong ngực lăng ra. Sau đó, cũng không quay đầu lại liền đi vào bao xương. Chim cánh cục cũng cùng đi theo đi vào. Cách này bao xương cũng không làm sao lớn. Cũng không có gì lộng lấy trang hoàng. Một vòng ghế sofa. Ở giữa một cái bàn tròn. Cửa bao xương bị đóng lại, ngoài cửa lại một chút bảo tiêu chấn giữ. Như vậy giờ phút này. Cun liền tương đương với hoàn toàn đem tự mình đưa vào một cách sinh tử tự mình hoàn cảnh. Bất quá đây cũng là tự nhiên. Dù sao nơi này là băng sơn phòng ăn. Ngươi chỉ cần đi vào nơi này. Liền xem như trên người ngươi buộc một vòng lựu đạn. Ngươi cuối cùng cũng sẽ là dạng này một cách không sai biệt lắm hoàn cảnh. Tốt. Nơi này là hoàn toàn cách âm. Tổng có máy thăm dò. Ngươi ta trên thân đều không có vũ khí. Hơn nữa nơi này cũng không có máy giám thị. Như vậy hiện tại. Chúng ta liền có thể nói một chút ngươi cái kia cái gọi là sinh ý. Chim cánh cục nói. Hắc hắc. Nói là sinh ý. Nhưng là. Nếu như ngươi đối ta sinh ý không hài lòng. Khẳng định liền sẽ lập tức giết chết ta đi. Cun cũng nói xong cũng rất tùy ý ngồi xuống. Đương nhiên. Dù sao ở đây người gây chuyện cũng không thể có kết quả gì tốt. Nhưng là ngươi đã đi vào cách này. Tướng tất. Ngươi khẳng định có để ta cảm thấy hứng thú mua bán Đúng không Cun gật gật đầu kia là tự nhiên Ta biết ngươi tải mưu đồ bí mật cướp co bếp gia tộc sản nghiệp Chim cánh cục nghe nói như thế về sau Một chút phản ứng đều không có Chỉ là cười lắc đầu Ha ha <cười> Ngươi khẳng định là nghe ngóng sai tin tức Co bếp gia tộc là đoàn kết nhất gia tộc Yên tâm đi Ta không phải là các ngươi gia tục phái tới bầu ngươi lời nói ngươi. Cun nói ra. Ta có thể giúp ngươi đánh bãi ngươi đối thủ cạnh tranh. Hương đệ của ngươi. Ngươi cứu cứu. Còn có những cái kia cả ngày nhìn ngươi không vừa mắt đám ra hỏa Đây chính là ta đến nói mua bán. Nếu như ngươi không có hứng thú, vậy bây giờ liền đem ta giết tốt. Chim cánh cục mỉm cười mặt sần dần lạnh xuống đến. Hắn không che giấu chút nào dùng âm lánh ánh mắt nhìn qua côn. Tựa hổ muốn đem nàng nhìn xem xuyên. Cứ như vậy qua một lát. Tốt à, ta đối với ngươi mua bán cảm thấy rất hứng thú. Chim cánh cục lại khôi phục cái kia nho nhã lễ độ khuôn mặt tươi cười, như vậy. Ngươi muốn cái gì dạng thù lao côn cười cười, thù lao a ha ha ha rất đơn giản. Ngươi đem quần cởi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 05 tên điên cởi, cởi quần mọi người đều biết. Chim cánh cục là một cách ẩn nhấn, xấu bụng, tàn nhấn, lại bụng dạ cực sâu đáng sợ ra hỏa. Nếu không, hắn có thể hay không có thể trong bóng tối suy nghĩ đột chiếm toàn cả gia tộc loại sự tình. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn tải đối mặt cuôn cách này đột nhiên thay đổi thức yêu cầu lúc. Trong lúc nhất thời cũng có chút không vững vàng tâm thần Cô nam quả nữ tìm tư mật địa phương tiến đến liền cởi quần Loại này triển khai Hắn dù cho không tin nữa Cũng khống chế không nổi hướng một chút đắm đuối sự tình muốn đi nghĩ Nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy Người muốn làm gì chim cánh cục sắc mặt càng thêm âm trầm Hắc hắc Không có gì Ta mới vừa nói qua, ta đến từ một cái rất lâu sau đó đoạn thời gian, mà tại cái kia đoạn thời gian bên trong, ta nghe qua một cái tin đồn. Đó chính là ngươi trên mông dài một viên nốt rùi, một trận để người cực không thoải mái trầm mặt. Chim cánh cục chắc chắn sẽ không tin tưởng cái gì đến từ rất lâu sau đó chuyện ma vượt, nhưng là hắn ánh mắt kia đã trở nên vô cùng âm trầm hổ một giây sau liền muốn đem cái này đáng ghét nữ nhân giết chết. Tốt. Ta chỉ là ý tưởng đột phát. Nghĩ xác nhận một chút cái tin đồn này có phải thật vậy hay không. Bây giờ nhìn ngươi phản ứng. Ta đại khái liền đã minh bạch. Cũng nói ra đương nhiên ngươi cũng biết đây chỉ là cách trò đùa như vậy. Ta chân chính thủ lao là. Ta cần để cho ngươi giúp ta tìm một người. Một người co bét âm lánh đáp lại. Người nào? Một cái rất thú vị người. Hắn tên gọi là dị cun biếu môi. Ta cũng không biết. Rất nhiều người đều gọi hắn dô cơ. Hoặc là thằng hệ. Nhưng là hắn chưa từng có nhắc qua tên thật của hắn chứ. Vậy hắn là làm cái gì U, V, Quy, Quy, Mơ? Cũng không biết. Chỉ biết là cực kỳ lâu về sau. Hắn sẽ trở thành để thành phố này e ngại một cái tồn tại. Nhưng là hiện tại. Hắn còn chưa có xuất hiện Vì lẽ đó ta cũng không biết hắn bây giờ tại làm gì Chim cánh cục tiếp tục dùng ánh mắt kia nhìn xem cun ta đây làm sao đi tìm ngươi tối thiểu đến cho ta điểm nhắc nhở Đương nhiên là có Cun nói ra hắn là thằng điên Ân Nói như vậy ta tiểu bu đinh tựa hồ có chút không tốt Nhưng là thật sự là hắn là thằng điên Đã trước kia là Như vậy hiện tại cũng hẳn là Cho nên chúng ta có thể theo trong thành phố này xuất hiện quái nhân vào tay Như thế, nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới hắn một chút dấu vết để lại Quái nhân co bé lông mày càng ngày càng sâu Đúng vậy a Quái nhân Chính là những hành vi kia cổ quái Động cơ không cách nào suy nghĩ Hơn nữa xem xét liền điên điên khùng khùng đám ra họ Trong thành phố này không có những người kia à cun hỏi U, V, K, W, M Có lẽ có người nói cái chủng loại kia tên điên Nhưng là ta bình thường không quá để ý Bất quá nhân thủ của ta rất nhiều Vì lẽ đó ta có thể phái người đi ra Chim cánh cục nói ra Như vậy hiện tại chúng ta có phải hay không phải nói nói Liên quan tới ta người nhà sự tình Chuyện còn lại Ở đây liền không cần nhiều lời Chim cánh cụt rất rõ ràng nghĩ hiện tại liền xử lý cái này dám lấy chính mình nói đùa nữ nhân Nhưng là Hắn vẫn như cũ nhìn xuống trả thù tâm lý Dù sao nữ nhân này nếu như lời nói không ngoa Như vậy Hắn khả năng thật nuốt hết toàn cả gia tục sản nghiệp Về phần cun nói cái gì Ha <cười> ha Kỳ thật rất đơn giản trí nhớ của nàng còn tính là không sai Hơn nữa co bét gia tộc người cũng còn xem như có chút thanh danh. Theo giới kinh doanh ông trùm, đến phạm tội hắc thù, mỗi một lần đưa tin cơ hồ đều có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió. Vì lẽ đó, ai có cái gì tư tàng phạm tội ổ điểm bị tra hoặc là buôn lậu con đường bị thu được. quân từ nhỏ đến lớn, cách mỗi tới mấy năm liền có thể nhìn thấy một chút tin tức hoặc là báo nhỏ tin tức. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Vì lẽ đó trong này chỉ cần tùy tiện nói ra mấy đầu đến. Dựa theo co bết năng lực. Hắn đều có thể làm ra không nhỏ động tác. Như vậy tại những tin tình báo này duy trì dưới. quân thành công tranh thủ chim cánh cục tín nhiệm. Hoặc là nói thể hiện ra hai người bọn hắn có thể lợi dụng lẫn nhau giá trị. Chim cánh cục còn vì này cố ý cho quân một chút bang phái thành viên. Nói. Là có thể cung cấp nàng phân công. Nhưng là cuốn biết rõ. Đây chỉ là thuận tiện giám thị nàng mà thôi. Nhưng là không quan trọng. Như vậy tại cách này về sau. Cũng chỉ muốn yên lặng. Chờ đợi lấy cách nào đó không chịu nổi tịch mịch tên điên thò đầu ra. Là được rồi. Mà bực này đợi thời gian. Cũng không có tiếp tục thật lâu. Vài ngày sau. Cuốn thủ hạ người liền đạt được một chút tin tức. Gần nhất, cướp bóc vụ án tựa hồ so bình thường nhiều không ít, còn có mấy cho nổ nổ, tai nạn xe cổ. Ngân hàng bị cướp đều liên tiếp phát sinh, mà tại những này phạm tội hiện trường. Có một ít người phát hiện, luôn luôn có cái lén lén lút lúc ân ảnh. Cun nghe xong tin tức này tựa hồ đến điểm hào hứng. Cướp bóc, bảo tạng, ngân hàng, vừa nhắc tới những chuyện này. Nàng cái kia cái đầu nhỏ bên trong Tự nhiên mà vậy liền liền nghĩ đến thằng Hề thân ảnh Dù sao những này tất cả đều là hắn thích nhất làm sự tình đâu Quả nhiên A tiểu đu đinh yêu thích theo trước đây thật lâu vẫn không có thay đổi A. Đương nhiên Nàng cũng không thể xác định những chuyện này có phải là chính là năm đó thằng Hề làm Nhưng là không quản như thế nào Đi xem một chút Luôn luôn không sai vì lẽ đó Hát ly. Cun sẽ để cho thủ hạ người đem những báo cáo này tất cả đều đi tìm tới. Mà những báo cáo này bên trong. Ban đầu cùng một chỗ. Là phát sinh ở một cái ngân hàng. Ngay tại vài ngày trước nửa đêm 10 phần. Ngân hàng đại môn bị nổ tung. Tổn thất nặng nề. Theo hiện trường một chút phóng viên trên tấm ảnh nhìn. Mặc dù gây án thủ pháp có chút ngây ngô. Bất quá. Nếu quả như thật là nàng tiểu đu đinh làm, vậy cái này thời điểm hắn khẳng định còn nhỏ, mà kinh nghiệm, luôn luôn muốn tích lũy nha. Vì lẽ đó, con tiếp xuống ý nghĩ liền rất đơn giản, đi trước cùng gia hỏa này gặp mặt một lần, coi như không phải thằng hề. Cái kia cũng hẳn là có thể theo những này quái nhân trong miệng, Moi ra một chút cái gì tới, cái này xác thực xem như cách biện pháp. Nhưng là khả năng có người muốn hỏi Làm sao đi gặp mặt Hiện tại cun liền người này là ai cũng không biết Mà nhiều như vậy lên phạm tội Liền cảnh sát đều không có đầu mối Cun làm sao đi tìm người này À Đây chính là suy nghĩ của các ngươi nhỏ hẹp Đối với một cái tội phạm Muốn thấy rõ một cái khác tội phạm tâm lý Cái kia muốn so cảnh sát thông qua đủ loại con đường tới lấy chứng tới thuận tiện nhiều. Lại thêm cun bản thân liền là cách lâu dài cùng tội phạm liên hệ phạm tội nhà tâm lý học. Vì lẽ đó, nàng đưa tay liền cho mình một thương. Tốt à! Nàng là một tên phạm tội nhà tâm lý học đồng thời. Nàng càng là một người điên. Trở lại vô đam về sau. Đã từng cách kia cố điên điên khùng khùng trạng thái. Tựa hộ lần nữa chiếm cứ đầu góc của nàng. Đi tìm người phạm tội kia hành vi hình thức. Suy đoán đủ loại dấu vết để lại. Mặc dù cuối cùng cũng có thể đem tìm ra. Nhưng là. Như thế thực tế là quá phiền phức. Cun có biện pháp tốt hơn. Hoặc là nói càng thêm điên cuồng biện pháp. Nàng cược mệnh đồng dạng lần nữa cho mình ngực một thương. Sau đó cười ngựa về đằng sau đi. Mất trọng lượng cảm giác lần nữa tiến đến. Thời gian lại một lần nữa bắt đầu giảm bớt. Trong hoàng hốt. Này, nữ sĩ. Có thể hay không nhường một chút, ngươi đem cửa ngăn chặn. Cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 06 dám thị lần này. Cun tỉnh táo lại tốc độ rõ ràng so với một lần trước nhanh rất nhiều. Nàng nhìn một chút tình huống chung quanh. Liền rất nhanh xác nhận suy nghĩ của mình Nhìn tới Tự mình mỗi lần tử vong về sau Liền đều sẽ trở lại cái này hết thầy bắt đầu địa phương Hơn nữa Tựa hộ là không có cái gì số lần hạn chế Hắc hắc cảm giác này còn tính là không tệ lắm Nàng lầm bầm lầu bầu nói Liền rất tùy ý tiếp nhận cái này thiết lập Ngay sau đó Nàng lại nghiêng người sang Đem cửa hàng giá xẻ chỗ cửa tránh ra Thật sự là thật có lỗi, ta có chút ngây người. Nàng cười đối cái kia muốn vào tới người qua đường nói lời xin lỗi, liền đi ra đi. Lần này quân không có đi cầm cái kia thanh tiểu đao. Tên kia bóng mở nhân viên cửa hàng nhìn thấy vị nữ sĩ này đi tới. Xứng sờ một hồi. Lại quay người đi ra ngoài. Không biết vì cái gì. Cảm thấy có chút trống giống. Thật giống như có cái gì vốn nên phát sinh sự tình. Lại bị tự mình bỏ lỡ đồng dạng. Bên lề đường, cun đại khái hồi ức một cách ở cách trước trong luân hồi co bếp thủ hạ người cho mình sưu tập tình báo. Cái kia tài phạm tội hiện trường xuất hiện người thần bí, lần thứ nhất lộ diện hẳn là buổi tối hôm nay. Tại nửa đêm, hắn sẽ đi nổ tung một gian ngân hàng cửa chính. Mà tự mình thì có thể sớm ở nơi đó chờ lấy hắn, ân. Thật là một cách làm việc tốn ít thời gian lại dùng ít sức biện pháp. Như vậy, nhàn thoại ít nói, hát ly. Cun rất nhanh liền xác nhận cái kia ngân hàng sở tại địa. Đồng thời tử sĩ chiều bắt đầu liền ngồi xổm ở ngân hàng phủ cận. Tìm kiếm lấy có cái gì điều nghiên địa hình nhân vật khả nghi. Chỉ bất quá. Nàng không phát hiện chút gì. Nhưng là cách này không trọng yếu. Dù sao đã biết rõ gây án thời gian. Cái kia kém nhất chính là các loại thôi Dù sao đến thời gian Người kia tự nhiên là sẽ xuất hiện Vì lẽ đó cứ như vậy buồn bực ngắn ngẩm mù đi dạo Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm Tại cách này siêu cấp tội phạm Cũng còn không có trưởng thành lên đoạn thời gian Vô đam thành phố ban đêm vậy mà là thường yên tĩnh Không có xe cảnh sát gào thét Không có bảo tạc Không có phòng không cảnh báo Liện tự mình trốn tránh cách này hẻm nhỏ Cũng liền cách đến cướp bóc người đều không có Cun ngốc thậm chí có chút buồn ngủ Đột nhiên, một chối gì rào âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng Đến cun lập tức giữ vững tinh thần Nàng có chút thò đầu ra Nhìn thấy một thân ảnh lào đảo thân ảnh Là uống nhiều người say Cun biết mà còn hỏi Dĩ nhiên không phải Bởi vì người kia mặc dù một bộ uống say bộ dáng Nhưng là tiến lên lộ tuyến lại hết sức rõ ràng. Chính là hướng ngân hàng 24 giờ tự động máy áp. Loại này tiểu thủ đoạn. Cun tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tới. Quả nhiên. Ngay tại người kia lắc lư đến một cái rất gần vị trí lúc. Bộ pháp đột nhiên biến đổi. Sưu sưu sưu liền lẹn đến nói khoản khô trước cửa. Sau đó. Hướng phía một cái góc vấy tay. Ngay sau đó. Lại có mấy người mượn bóng đêm sờ qua đi Cun nhếu mày Rất rõ ràng đây là cái nhóm người gây án Hơn nữa thủ pháp thực tế là ngốc có thể Kỳ thật nhìn thấy cái này Cun liền không sai biệt lắm Đã đoán được đám người này muốn làm gì Bọn hắn biết dùng một chút nhựa lác ít thuốc Nổ đem máy áp xung quanh vách tường nổ nát vụn Sau đó mở ra tồn tiền giấy miệng Hướng bên trong nhét cái cái ổn Cái ống bên kia kết nối lấy nhất cái túi gát khí thể. Cái này về sau đám người kia liền sẽ mánh sức lực đem gát tất cả đều ếp vào máy móc bên trong. Để nó trở thành một cái tràn đầy đang đang bình gát. Lại sau đó chỉ cần thiết trí một cái đỉnh thời gian chân lửa trang bị. Quanh một tiếng về sau toàn bộ máy áp khí liền sẽ nổ thành hai đoạn. Đúng vậy. Như thế nổ khẳng định sẽ nổ thành hai đoạn. Nửa khúc trên là lấy khoản màn hình cùng bàn phím loại hình Nửa đoạn dưới thì là một cái tủ sắt Mà bọn này tam lưu bọn cường đảo liền sẽ thừa dịp cảnh sát còn không có xuất động Mau đem tủ sắt khiêng đi Về phần bọn hắn mở thế nào tủ sắt Đó chính là bọn họ chính mình sự tình Nghĩ đến cách này chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang Tốt a đám ghia đầu đất tựa hồ thật làm như vậy Ngay sau đó quân quả nhiên thấy một người Ôm một cái búp bê bơm hơi sông vào lấy khoản khu. Cái kia búp bê ngoài miệng. Còn bị tắm một cách nhựa lác tít cái ốm. Rất nhanh. Lại là oanh một tiếng. Xem ra. Tủ sắt cũng bị nổ ra đến. Đám người kia liền ba chân bốn cẳng. Đem tủ sắt khiêng ra đến. Tiến vào một bố vừa vặn bắn tới trong xe tải. A thời gian tính toán còn rất chuẩn. Nói không chừng đám người này còn trước đó diễn luyện qua đây. Hơn nữa nhìn cái kia xe van tẩy thành dễ thấy màu vàng. liền cách biển số xe đều không che chắn. Chắc hẳn mấy tên này nửa đường sẽ còn đổi mấy chiếc xe. Sau đó tìm một chỗ ghiến đáo. Lại suy nghĩ làm sao đem tủ sắt mở ra đem. Kế hoạch cũng không tệ. Bất quá. Bọn hắn không biết cái kia trong hòm sắt có gơ. B. Sơ. định vị hệ thống A đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy xe kia tăng tốc độ, liền biến mất tại cối ngã tư đường. Cun bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Nàng hận chết bọn này báo nhỏ phóng viên. Luôn luôn đem những cái kia ngốc không thể có ngốc cướp bóc phản miêu tả thành cái gì giang dương đại đạo. Nếu là cun sớm biết, trận này cướp bóc là như thế cái tình hình. Nàng căn bản là không cần đến đến. Bởi vì, tự mình tiểu đu đinh liền xem như lại không có kinh nghiệm. Cũng không có khả năng làm ra loại chuyện ngu này tới. Tính. Cun nhúng nhúng vai. Nàng ngược lại là không chút phàn nàn. Dù sao mấy ngày nay phạm tội còn thật nhiều. Ngày mai đang lúc hoàng hôn. Giống như tại cách nào đó bến cảng còn có cùng một chỗ súng xếp sự kiện. Vì lẽ đó cun quyết định đến lúc đó lại đi nhìn xem. Nàng cũng không tin. Dựa theo thằng hề tính cách. Hắn có thể đình chỉ nhiều ngày như vậy một chút việc đều không làm. Nhưng mà. Sự thật lại thật sự rõ ràng cùng cung chỉ đùa một chút. Sau đó mấy ngày nàng dựa theo những cái kia đưa tin một cách không rơi toàn bộ sớm đi nằm vùng. Kết quả. Nàng tao ngộ hai lần bang phái sống mái với nhau. Ba lần bình thường cướp bóc. Mấy lần giữa những người tuổi trẻ đánh nhau ẩu đả. Tóm lại. Tất cả đều là một chút xem xét liền không có kỹ thuật hàm lượng phạm tội. Trong thời gian này còn có một cái cướp bóc phạm giống như đoạt xong tiền. Còn đối cái kia túi tiền chủ nhân sinh ra cái gì không phải phần nghĩ. Cun thực tế nhìn không được. Đi lên đánh tội kia phạm một trận. Dù sao cứ như vậy, vài ngày đi qua. 11 giờ tối, một nhà cỡ trung siêu thị đối diện trong hẻm nhỏ cun một mặt bất đắc dĩ chờ đợi cái gì. Đây là cái cuối cùng phạm tội địa điểm, dựa theo tự mình cách trước trong luân hồi biết được, những này phạm tội hiện trường. Đều hẳn là có một cách lén lén lút lút thân ảnh mới đúng a Thế nhưng là cun dám thì nhiều ngày như vậy. Chừ nhìn những cái kia cây con mắt phạm tội thủ pháp bên ngoài. Cái gì người kỳ quái đều không có gặp phải. Hơn nữa nhìn cách này tư thế, cun cũng đã đối hôm nay siêu thị cướp bóc án không ôm ập bất kỳ hy vọng. Nàng đã bắt đầu tính toán. Nếu như lần này sẽ không có gì manh mối. Vậy mình cũng chỉ có thể lại trở về tìm một lần chim cánh cụt. 11h15 phút siêu thì cướp bóc án liền muốn phát sinh thời gian. Cun không có gì ý tứ một lần loay hoay tóc, một bên ngắp một cái. Mà đúng lúc này, ngươi rốt cuộc là ai? Một cách âm trầm thanh âm. Xuất hiện sau lưng nàng vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 07 tìm tới ngươi Tìm đến hắn cung sướng sờ một cái Bởi vì nàng hoàn toàn không có phát giác được có người tiếp cận chính mình Vì lẽ đó nàng đột nhiên quay đầu lại Nhưng mà sau lưng nàng chỉ là đen kịp một màu bóng tối không có vật gì Không Cũng không phải là không có vật gì Cái kia trong bóng tối có đồ vật gì Nó tải một chút xíu đi tới Thẳng đến đứng tại cái kia bóng tối cùng u án tia sáng sao giới tuyến trước hiện lộ ra một chút xíu như ẩm như hiện hình dáng Ngươi là Người nào bóng đen kia thấy đối phương không có trả lời Liền hỏi lần nữa Cũng chưa từng nghe qua thanh âm này Nhưng là nàng lại rất rõ ràng cảm giác này Tại tự mình đã từng cái kia vô đam Nàng cơ hộ là vô số lần đối mặt loại cảm giác này Chính là loại này hắc ám, phiêu hốt, âm trầm, không có hành tung, nhưng lại ở khắp mọi nơi chán ghét cảm giác. Cảm giác này chỉ có thể thuộc về một người, Batman, con bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai, like. Batman nhiều năm như vậy trước liền đã xuất hiện a tốt a tốt a. Ta làm sao lại hết lần này tới lần khác đem ngươi cấp quên. Nàng bày ra tay hết lên, bóng đen kia thoáng trầm mặt một hồi. Người biết ta đương nhiên nhận biết Batman ta làm sao có thể không biết ngươi Batman Bóng đen kia do dự lặp lại một cái cái tên này Có vẻ hơi nghi hoặc Nhưng là Hắn tựa hồ đối với cái từ này rất thích Dù sao không quản là nguyên nhân gì đi Tóm lại hắn dần dần đi ra bóng tối Đem tự mình bại lộ trước mặt cun Lần này đến phiên quân trầm mặt Bởi vì người trước mắt Nói như thế nào đây, mặc dù hắn rất như là Batman, nhưng là cái kia áo liền quần rõ ràng muốn đơn sơ được nhiều. Một thân đêm đen như mực đi áo. Tựa hồ chính là đem áo lót chống đạn bôi thành màu đen. Một chút khoa học kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bên hông cũng không có hắn cái kia đổ đầy kỳ quái nói cố con rơi đai lưng. Mà là buộc một cái tiểu hào tác chiến bọc hành lý. Hắn không có áo choàng Tại y phục dạ hành phía trên, chính là một cái mặt nạ màu đen, đồng thời từ đầu tới đuôi, đều không có cái kia mang tính tiêu chí con rơi đồ án, rất giống cách trong đêm trộm đồ tiểu thâu. "A, ngươi áo choàng đâu nàng trọn xuống lông mày hỏi." Áo choàng người kia tựa hồ so cun còn muốn buồn bực. "Đúng a, áo choàng chính là ngươi cái kia rồng mở về sau liền có thể làm cánh lượn áo choàng." Còn có ngươi đai lưng đâu, ngươi những cái kia đồ chơi nhỏ chẳng lẽ đều nhét vào cái này việc nhỏ trong túi akun một mặt rét bỏ thì thảo. Đột nhiên, nàng tựa Hồ Hậu Chi hậu giác chú ý tới trước mặt cái này Batman, so với mình trong ấn tượng muốn trẻ tuổi lên rất nhiều. A, ngươi nhìn ta cái này bộ tóc, đều quên hiện tại là cái gì thời gian. Ngươi lúc này mới vừa vặn đi làm, đúng không? Côn một bộ thì ra là thế biểu lộ. Batman trầm mặt như trước, giống như là nữ nhân này mấy câu cho hắn không ít dẫn sắt, nhưng là rất nhanh, hắn liền kéo về suy nghĩ của mình. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng là ai ta? Côn cười, ha ha, ta là Harley. Côn à, bất quá ngươi lại không biết ta, vì lẽ đó ta nói ra danh tự cũng vô dụng. Batman vẫn như cũ trầm giọng. Ta đích xác không biết ngươi. Nhưng là... Ta quan sát ngươi rất nhiều ngày. Gần nhất tất cả phạm tội hiện trường. Đều có ngươi lén lén lút lút thân ảnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì đều có. Thân ảnh của ta. Cun nghe câu nói này, nháy mắt xứng sở uy, không phải đâu, chẳng lẽ... Nàng có chút mộng thi thảo. Chẳng lẽ những tin tức kia bên trong người thần bí... Là chính ta cun vội vàng đem tự mình những ngày này hành tung hồi ướp một lần. Cái này không hồi ướp còn tốt. Một lần ướp. Cơ hộ liền lập tức xác định ý nghĩ này. Nguyên lai, like, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn tải tự mình dám thì chính mình. Cun phát hiện cái này nhất cả trứng chân tướng về sau. Vô cùng buồn bực quý đầu xuống. Một luồng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Mà Batman nhìn thấy con này tấm thần thái. Ta hiểu ngươi. Hắn đột nhiên nói trong giọng nói lại còn có loại cảm đồng thân thủ hương vị. Ta hiểu ngươi muốn đi ngăn cản những cái kia tội phạm ý nghĩ. Những ngày gần đây. Ta cũng sống như ngươi. Vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chầm chầm những cái kia đám tội phạm. Có mấy lần. Ta cũng muốn lao ra. Đem bọn hắn đem ra công lý. Nhưng là như thế rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta chung quy là ngoài vòng pháp luật nhân viên. Chúng ta không có quyền lợi đối bọn hán tiến hành thẩm phán. Vì lẽ đó báo cảnh. Tựa hộ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lời còn chưa dứt. Xa xa trên đường phố. liền truyền đến một trận cảnh minh. Mấy cái chính lén lúc nãy ra lấy siêu thị cửa chính đảo tặng nghe được thanh âm về sau. Cũng không nhiều do dự. Lập tức quay người chạy trốn. Nhưng mà đây hết thảy. Cun đều không để ý. Nàng chỉ là khiếp sợ nhìn xem trước mặt Batman thật giống như đang nhìn một cái xa lạ đồ đần. Ngươi, ngươi khả năng lầm, ta cũng không phải là muốn làm thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Ta chỉ là, chỉ là đang dám thì chính ta, nhưng là ta là theo cách trước ta nơi đó đạt được tin tức, cho nên mới. Tốt à. Nàng tới lui không chỗ sắp đặt tay nói Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện tự mình căn bản giải thích không rõ Tại sao mình lại xuất hiện tại phạm tội hiện trường Nhưng là những này đều không trọng yếu Trọng yếu là Ngươi vậy mà nói đem trừng trị phạm tội sự tình giao cho cảnh sát quân hồ nghi nhìn chằm chằm Batman Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là xuống dưới đánh gãy những cái kia tội phạm chân à Batman nhớ mày Đương nhiên không thể Bọn hắn đánh gáy người qua đường chân. Sau đó ngươi lại đi đánh gãy chân của bọn hắn. Vậy ngươi và tội phạm có cái gì khác nhau cũng hoàn toàn ngốc. Thế nhưng là. Ngươi là Batman a Batman ơi. Ta nói là ngươi nên đi bạo lực chấp pháp a Ngươi làm sao có thể. Đem những này sự tình giao cho cảnh sát Batman thở dài. Ngươi nói ta đương nhiên cũng nghĩ hoà. Nhưng là. Cấu vứt thành phố này hẳn là pháp luật, mà không phải một cái che mặt áp ôn. Bất quá vẫn là thật cao hứng trong tòa hành thị này còn có ngươi loại này hướng tới quang minh người. Trước mấy ngày cái kia cướp bóc phạm, người đánh không tệ. Nói xong, Batman còn đối quân tán thưởng gật đầu, sau đó liền trở về hơi chút bước, lui về trong bóng tối. Quân một bộ không dám tin túm túm tự mình bím tóc, cảm giác bó tay toàn tập cái này đều cái gì a. Tự mình dám thì tự mình vài ngày không nói, lại còn gặp được như thế cái vừa mới xuất đảo Bát Man. Dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, đến lúc nào mới có thể tìm được tự mình Tiểu Du Đinh a. Đột nhiên, cun trong đầu linh quang lóe lên. Bát Man Tiểu Du Đinh hai người kia tại trong đầu của mình đồng thời xuất hiện. Đúng à? chỉ cần đi theo Bát Man, luôn có thể tìm tới Tiểu Du Đinh. Dù sao hai người kia thế nhưng là lâu dài đều như gheo như sơn dính chung một chỗ. Vừa nghĩ tới đó, cun quả thực đều muốn hôn một ngụm tự mình cơ trí cái ấp. Này trước mặt vị kia, chờ một chút nàng vội vàng hô hào, liền theo sông vào hắc án bên trong. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 08 chúng ta gặp lại có thể là bởi vì hiện tại Batman trang bị còn chưa đủ tiên tiến nguyên nhân. Làm cun đi theo sông vào hắc án thời điểm. Nàng tựa hồ nghe đến một chút rất nhỏ tiếng vang. Ngay tại hẻm nhỏ cuối một tòa lầu trò phủ cẩn Nàng vội vàng đuổi theo đi. Cái này lầu trò cửa chính mở rộng ra đi vào liền có thể nhìn thấy một đầu thẳng tắp thông hướng thượng tầng thang lầu. Đây chính là ta chán xét hắn địa phương. Cun một mặt khó chịu tự nhủ. Vì cái gì luôn yêu thích hướng chỗ cao giấu ngay sau đó. Nàng liền dọc theo thang lầu chạy lên đi. Rất nhanh. Cun đi vào lầu trọ sân thượng. Đẩy ra cửa nhỏ. Vô đam gió đêm thổi tới. Để nàng thoáng hít mắt xuống con mắt. Nhưng mà toàn bộ sân thượng trừ đắp lên tạp vật bên ngoài. Căn bản không có tìm tới Batman cái bóng. Này Batman đi ra chúng ta đến nói chuyện nàng rắc cuốn họng nói. Lầu dưới tiếng xe vẫn như cũ. Cun không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ta biết ngươi có thể nghe được ta. Nàng tiếp tục hô. Ngươi bây giờ có lẽ không biết Nhưng là thật lâu sau đó Ngươi sẽ trở thành vô đam thành phố hy vọng Ngươi sẽ trở thành tất cả tội phạm trong lòng chỗ sợ hãi đồ vật Vì lẽ đó Ngươi không thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho pháp luật tòa thành thị này cần ngươi Vẫn không có bất kỳ thanh âm nào Ha <cười> ha <cười> Cho nên nói Ngươi là hèn nhát ngươi chỉ có một thân bản sự Lại chỉ là trong bóng đêm làm một cái sớm báo cảnh nhiệt tâm thị dân cun trào phúng. Người biết những cái kia lọt vào cướp bóc người là cái gì tâm lý à bọn hắn lúc ấy cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại cảnh sát sẽ đem phạm nhân đem ra công lý loài ngựa này sau pháo đồng dạng sự tình bên trên. Bọn hắn kỳ vọng chính là một cái bóng đen từ trên trời ráng xuống vào giờ phút này liền có thể cứu trợ chính mình. Bóng đen này đối với ở tai nơi này trong tòa thành thị thị dân đến nói Là một loại hy vọng Đối với những cái kia tội phạm đến nói Là một loại cảnh cáo Cách này so với cái kia viết trên giấy pháp luật muốn tới càng thêm thực tế Phong thanh vẫn như cũ quân tử mình tại trên sân thượng lớn tiếng la hét Thật giống như một cái bộ ớt không bình thường bệnh tâm thần người bệnh Nhưng phạm là một cái bình thường điểm người Nói nhiều như vậy Đều sẽ từ bỏ Bởi vì cái kia cái gọi là Batman rất rõ ràng liền không tại phủ cẩn Tốt à Xem ra ngươi bây giờ căn bản không biết ta đang nói cái gì Hoặc là ngươi biết Nhưng lại không quá muốn đi đối mặt Cun vẫn như cũ không buông tha hô hào Như vậy ta tới cấp cho ngươi ra một đảo đơn giản lựa chọn đi Nói xong cun móc ra một khẩu súng đến cũng nhắm ngay đầu của mình Ngươi nhìn, ta chính là một cách ngay tại nhận uy hiếp tính mạng người. Một khẩu súng vừa vặn nhắm ngay ta. Chỉ cần bóp cò, ta liền sẽ chết. Một màn này trong vô đam thành phố thực tế là quá phổ biến. Khả năng liền phát sinh ở cách nào đó hẻm nhỏ, cách nào đó bên hồ. Thậm chí là một trận ca kịch vừa mới kết thúc sau 3 phút. Ta không biết ngươi là có hay không trải qua đối mặt qua tử vong. Nhưng là chỉ cần tiếng súng một vang. Một người liền không. Một gia đình liền hủy. Giờ này khắc này. Pháp luật cứu không người này. Thế nhưng là ngươi có thể ta đếm tới ba. Khẩu súng này liền sẽ vang. Ta cần một người tới cứu ta. Ba 2 Cun vui buồn thất thường tại trên sân thượng lầm bẩm đến. Những con số kia vô cùng tùy ý theo trong miệng của nàng tung ra. Nhưng nhìn đến một màn này người đều lại không chút nào hoài nghi. Cái nữ nhân điên này đến xong ba số lượng về sau. Tuyệt đối sẽ bóp cò. Nhất, nàng thậm chí liền sau cùng dừng lại đều không có. Bá một trận không khí bị vạch phá thanh Ân Một viên cục đá theo trong bóng tối bay ra. Chính xác đánh chúng cun thương trong tay. Đem đánh bay ra ngoài. Ha ha ha cun cười lên. ngươi nhìn. Sớm đi ra mới đúng mà Làm gì phế nhiều như vậy Nước bọt Batman từ trong bóng tối hiện thân Giận đùng đùng đi hướng cun Hốn đàn Ngươi điên à này này Đừng rời ta gần như vậy Ta đã có người trong lòng Cun ngửa ra sau ngửa người tử nói Ngươi vậy mà lấy chính mình Sinh mệnh nói đùa có thể là bởi vì Vừa rồi cun nào đó câu nói kích thích đến Batman Hắn biểu hiện ra ít có phấn nộ Cun một bộ không quan trọng tư thái Thật tốt Ta chỉ là muốn nói Ngươi nếu là Batman Đã có năng lực đi cứu trợ hắn người Vậy ngươi tại sao Phải chờ đợi chậm rãi pháp luật xuất thủ Bởi vì chỉ có pháp luật Mới có tư cách Chừng chỉ phạm tội Batman quát Một cách thành thị Không có khả năng bởi vì Một cách không nhìn luật pháp Người trở nên ngay ngắn rõ ràng Nếu như ta che mặt Lấy hành vi của mình chuẩn tắc đi cấu vấp hắn người Như vậy người khác cũng được Người có thể Hắn có thể Dưới lầu bãi đỗ xe nhân viên quản lý cũng được Người người đều bắt chước che mặt anh hùng Tại không tuân thủ quy tắc tình huống dưới đi thực tiến chính nghĩa của mình Vậy cái này tỏa thành thì sẽ càng thêm hỗn loạn Hắn vô cùng kiên định nói Còn có Ta không phải trong miệng ngươi cái gì bát man tỏa thành thị này. Cũng không cần cái gì bát man cuôn miếu môi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Tốt à, nghe ngươi nói thật có đảo lý. Nàng vừa nói. Vừa đi về phía sân thượng biên giới. Sau đó điểm nhiên như không có việc gì tại phòng xuôi theo lên đi tới. Giống như là cây dọc theo đường biên vỉa hè xiếc đi dây tiểu hài. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi làm một che mặt quái nhân hình tượng xuất hiện Như vậy tỏa thành thị này, liền sẽ có càng nhiều quái nhân xuất hiện Đúng không? Ngươi có thể không nhìn pháp luật hành xử trong lòng ngươi chấp niệm Như vậy người khác tự nhiên cũng có thể Ha ha, ta giống như phát hiện cái gì à? Cun đột nhiên cười nói Ta nói thời đại này Vì cái gì ta những cái kia quen thuộc lão bằng hữu đều chưa từng xuất hiện đâu? Nguyên lai, like. bọn hắn thiếu một cái người dẫn đường a. Pha pha pha pha Batman nhíu mày. Hắn nhìn xem cái này điên điên khùng khùng nữ nhân, nhạy cảm bắt được một chút mùi nguy hiểm. Ngươi mĩ hoàng Akun đột nhiên hỏi, "Ngươi nói cái gì ta nói, ngươi bây giờ đã nghẹn không kềm chế được đi." Cun giải thích nói, Ngươi mỗi ngày đem tự mình ăn mặc như cái tiểu thâu đồng dạng. Trốn ở phạm tội hiện trường. Nhưng lại không dám lên tiến đến ngăn cản. Loại hành vi này cảm giác tựa như là nhìn lén nữ sinh tắm rửa tiểu nam hài đồng dạng A. Kỳ thật. Trong lòng ngươi đã sớm muốn sông tới. Chơi chết đám kia tội phạm đi. Đúng hay không tâm của ngươi ngứa bị không A. Nhưng là. Lý trí của ngươi lại nói cho ngươi. Không thể làm như vậy bởi vì Kia là sẽ lên nghiện A Chỉ cần làm một lần Liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba Ngươi cuối cùng sẽ khắc chí Không được trở thành một cách không nhìn pháp luật Hành xử tư hình quái nhân Ha ha ha thật thú vị Ta không rõ ngươi đang nói Cái gì Batman âm trầm nói Nhưng là Cun tựa hồ có thể cảm giác được hắn toàn bộ thân thể Đều tại khống chế run dày không ngừng u -w, -w, w m Thật là một cái tên điên, nghĩ như vậy, ta còn giống như có chút đồng tình ngươi đây. Côn cười. Sau đó hoàn toàn chuyển hướng Batman. Cứ như vậy đứng tại tầng lầu biên giới. Sau lưng chính là thẳng tắp vách núi. Nhưng thật sự là thật xin lỗi, ta đang tìm người. Đã chỉ có tên điên mới có thể hấp dẫn tên điên, vậy ta liền nhất định phải để ngươi phóng ra một bước này. Ngươi nhất định phải trở thành Batman Nói xong côn cứ như vậy Giang hai cánh tay cười ngửa ra sau đi Không Batman hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân trước mặt vậy Mà lại làm ra loại chuyện này Hắn bỗng nhiên gào thét Xông lên trước muốn đi bắt lấy nàng Nhưng là Hắn hiện tại cuối cùng còn không phải Batman Không có áo tràng Cũng không có đảo cụ Vì lẽ đó Hắn chỉ có thể nhìn quân rơi xuống dưới lâu thể biên giới. Ha ha ha chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại Batman. Đây là hắn nghe được cách cuối cùng thanh âm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 09 thâm uyên tỉnh lại lần nữa, vẫn là cái kia cửa hàng giá xẻ. Bất quá lần này quân cũng sớm đã thích ứng loại này quay lại cảm giác. Nàng mười phần tự nhiên mở mắt ra. Sau đó chủ động bên cạnh một cái thân thể. Vừa vặn. Cửa phía sau bị đẩy ra Lần này nàng cũng không có ngăn chở cửa hàng giá xẻ cửa Ngay tại lúc đó nàng cũng xông mượn cửa bị mở ra quay người đi ra ngoài cửa Ây! Này! Nữ sĩ! Ngươi! Có phải là quên sự tình gì cách kia người bán hàng trần chờ một cái có chút ngượng ngùng hỏi Cun nghe tiếng quay đầu lộ ra một bộ mê chết người dám tươi cười Không là ngươi quên Dứt lời liền đi ra đi Sau đó hết thảy cun đều xe nhẹ đường quen, rất nhanh, nàng liền lần nữa đi vào băng sơn phòng ăn. Nữ sĩ, kia danh môn vệ giống như là thường ngày. Thân thủ ngăn lại cun. Nhưng là cun cơ hộ là biết trước. Nhẹ nhàng bên cạnh một cái thân thể. Liền đem cái kia ngăn lại bàn tay to của mình đi vòng qua. Sau đó, mỉm cười quay người lại, hướng về phía môn kia vệ khoát khoát tay chỉ. Gác cổng đều xứng sờ. Hắn không hiểu thấu nhìn xem mình tay. Lại nhìn xem nữ nhân kia nhẹ nhàng bóng lưng. Một luồng kỳ diệu cảm giác bắt đầu sinh đi ra. Giống như là tại khuyên bảo tự mình. Chớ trêu chọc cái kia nữ. Trừ phi ngươi chứng chứng còn muốn lại bị sủng hạnh một cước. Ai tại sao phải thêm cách lại chứ hắn không nghĩ minh bạch. Nhưng là. Cũng dù thần xui khiến không tiếp tục đi ngăn cản. Cứ như vậy, cun tùy tiện liền đi vào phòng ăn Lại thấp lại áp chế Nhưng là áo phẩm cũng không tệ lắm Hình dáng không ra sao Nhưng là cuối cùng còn có chút phong độ thân sĩ co bếp tiên sinh ở đó không ta biết ngươi tại Tóm lại Nhanh lên ra đi Đừng lãng phí thời gian Vừa vào nhà cun liền dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói Bên cạnh mấy tên web dọn vệ sinh phục vụ viên đều xứng sờ. Một bộ này không thể nói là khen vẫn là mắng lời nói. Để bọn hắn nhất thời chỉ thấy không biết mình có nên hay không đi ra ngoài tránh một chút. Không cần chạy tiếp tục trong tay các ngươi công việc đi, chúng ta rất nhanh liền xong việc. Giống như là biết rõ nghi ngờ của bọn hắn đồng dạng cuôn quay đầu đối chung quanh một mặt mộng bước đám người nói. Rất nhanh co bét liền mang theo một đám bảo tiêu đi tới. Hắn hồ nghi nhìn xem cái này khách không mời mà đến Xin hỏi Ta gọi Ha Ly Cun, nói thật, ta đều có chút dính vì lẽ đó biệt hàn huyên Cun yếu ớt nói Sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy Đưa cho chim cánh cụt Ta muốn nói ngay tại phía trên Nhìn xem nó Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian Chim cánh cục cao mày, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy, sau đó ngắm một chút. Cái này không ngắm còn tốt. Liếc một cái. Lập tức con ngươi thiết chặt. Sau đó bỗng nhiên đem tờ giấy xiết trong tay. Còn không khẩn trương dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hộ vệ chung quanh. Thật giống như sợ có người nhìn thấy phía trên nội dung đồng dạng. Cun tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là... Mấy tới bên này. Nói xong chim cánh cụt lộ ra rất lễ phép làm tiếp đãi thủ thí. Tạ ơn. Cun đã sớm biết sẽ là dạng này, liền đi theo chim cánh cụt. Chuẩn xác hơn mà nói, là chim cánh cụt đi theo nàng, đi vào cái kia rất an toàn phòng. Ách, đúng. Dọc theo con đường này đều là cun đi ở trước nhất. Rốt cục hai người đi vào phòng chim cánh cụt một mặt khiếp sợ đóng cửa lại. Cách này phòng là an toàn nhất, cách âm. Hơn nửa cổng có máy thăm dò Cách này phòng là an toàn nhất Cách âm Hơn nữa tổng có máy thăm dò Câu nói trước là chim cánh cục nói Đồng thời cun cúng một chữ không kém Đồng thời đi theo nói ra Tốt đừng nói nhảm tranh thủ Thời gian đặt câu hỏi Về sao chúng ta còn có chính sự đâu Cun điểm nhiên như không có việc gì nói Ây tốt à Đầu tiên ngươi rốt cuộc là ai Ngươi vì cái gì Chim cánh cục đem trong tay tờ giấy mở ra. Không ngờ cun phất phất tay tính, ngươi hỏi vẫn là quá chậm, ngươi nghe ta nói tốt. Ta là một cái có thể lặp đi lặp lại lui tới cái nào đó đoạn thời gian người. Thật giống như lần lượt luôn hồi đồng dạng. Mặt, dù cái này nghe có chút mơ hồ. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau sớm tiếp nhận cái này thiết lập. Còn có, ngươi nhất định phải minh bạch. Chúng ta đã gặp mấy mặt. Hơn nữa đã hợp tác qua rất nhiều lần. Cái này theo trong tay ngươi tờ giấy liền có thể nhìn ra được. Nói xong Cun còn cho chim cánh cục một cái ngươi hiểu ta đang nói cái gì ánh mắt. Chim cánh cục nghe xong những lời này về sau. Tự nhiên là không hiểu ra sao. Nhưng là. Hắn nhìn xem trong tay mình tờ giấy. Lại không thể không tin tưởng Cun. Bởi vì tờ giấy kia bên trên. Viết ta có thể giúp ngươi đoạt lại toàn bộ co bếp gia tục Đương nhiên Bằng vào mượn điểm này Chim cánh cục nhiều nhất chính là cảm thấy nữ nhân này là một cách nói chuyện bất chấp hậu quả tên điên Chân chính để hắn đối cun biểu hiện ra loại thái độ này Là một câu nói khác Kia là một cách trừ mấu thân của mình bên ngoài tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết sự tình Ngươi phân nửa bên trái trên mông có một nốt rồi Hình trái tim Cách này ngắn ngủi mấy chữ. Để chim cánh cục không thể không tin tưởng. Nữ nhân trước mặt là một cách đối với mình vô cùng người trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn không thể không cố gắng đi tin tưởng cuốn nói lời. Tốt à, xem ra, giữa chúng ta mua ta tưởng tượng còn muốn lớn. Chim cánh cục nói xong, sau đó đem trong tay tờ giấy xé thành mảnh nhỏ cũng nhét vào miệng bên trong nhai. Vì lẽ đó... Nếu như ngươi thật có thể giúp ta cướp đoạt toàn bộ co to bét gia tộc Vậy ta trong tay có lại cái gì ngươi cảm thấy hứng thú đột vật đâu quả nhiên Một cách tinh minh thương nhân Trong đầu trước hết nhất nghĩ tới Khẳng định là giá trị Bất luận là của người khác Vẫn là tự mình Ha ha ngươi không cần lo lắng Cun cười nói Vật của ta muốn đối với ngươi mà nói ăn bản không trọng yếu Ta muốn chỉ là người Người đúng người rất nhiều rất nhiều người. Tội phạm. Tù phạm. Sát thù. Kẻ nghiện. Kẻ liều mạng. Tóm lại chính là ngươi có thể khống chế tất cả mọi người lực. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn giao cho ta. quân hời hợt nói. Chim cánh cụt lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn bản năng cảm thấy. Trước mặt nữ nhân này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm nguy hiểm. Trong tay của ta đích thật là có một ít nhân mạch Chỉ bất quá Ngươi muốn nhiều người như vậy làm gì làm gì Cũng đột nhiên nhích môi hỏi ngược lại Ha ha ha ta không cần đến làm gì Chỉ là đem những người này thả ra liền đủ Ngươi xem một chút thành phố này Đi làm Tan tầm Ăn cơm Đi ngủ Đêm hôm khuya khót Liền các tiếng nổ đều không có Quả thực nhàm chán để người buồn ngủ ác. Nơi này căn bản không phải vô đam hẳn là có dáng vẻ. Vì lẽ đó, ta đến nơi này trở nên thú vị chút. Bởi vì, chỉ có thú vị thổ những mới có thể tầm bổ ra người thú vị đến, ngươi nói. Đúng không chim cánh cụt có chút không hiểu thấu nhìn xem cách này điên điên khùng khùng nữ tử. Nội tâm của hắn bên trong, đã tán đồng khoản giao dịch này. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Cái này do giao dịch Tựa như là quân bài đô mi viên thứ nhất Mà nữ nhân này Cũng sẽ đem tòa thành thị này đẩy hướng một cái vạn kiếp bất phục thâm quyên Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 10 hốn loạn bắt đầu một cực kỳ lâu trước kia Một cái lão nhân từng làm qua dạng này một cái tỷ dụ Hắn nói vô đam tựa như là một mặt tải gió bão bên trong chập tròn chơi diều Lôi ghéo chơi diều tuyến sớm đã không chịu nổi bị liên lụy. Nó sớm muộn cũng sẽ gãy mất. Toàn bộ thành thị cuối cùng rồi sẽ bay về phía hỗn loạn. liền trinh lệch như vậy một trận gió nhẹ. Trận này gió khả năng tới chậm một chút, khả năng tới sớm một chút, nhưng là cũng không đáng ghể. Bởi vì đây là tất nhiên kết cục Mà tại sáng sớm ngày thứ hai mộng tỉnh thời gian. Trận này gió nhẹ, đã lặng yên mà tới. 8 giờ 30 phút, vô đam thành phố thứ số 79 đường cây dòng xe cổ hỗn loạn. Đây là vô đam thành phố một đầu đại lộ. Nó chính đối quen cao ốt. Bên trong thị khu đại đa số xí nghiệp, đều tại con đường này đoạn chi nhánh bên trên. Vì lẽ đó, cơ hồ mỗi sáng sớm, tập trung xe minh hòa dẫn lục người chửi rùa. Cũng sẽ là nơi này tất nhiên trình diễn tiết mục. Hôm nay tiết mục đơn bên trên, lại thêm một đầu. Một cố to lớn vải dầu xe theo một đầu đường vòng chạy lên đại lộ. Sau đó tải cách thứ ba đèn xanh đèn đỏ trước đột nhiên mất khống chế. Nằm ngang ở ngã tư đường chính giữa. Lập tức, số 79 đường cách giao thông cứ như vậy dễ như chở bàn tay lâm vào hỗn loạn. Đương nhiên, vô Đam Trung Quy là một cái thành phố lớn. Giao thông bộ cửa rất nhanh điều động cảnh lực. Đem còn không có cuốn vào trận này hỗn loạn cố xe dẫn vào mặt khác đoạn đường. Vì lẽ đó, xung quanh một chút đường đi, lập tức cũng xe đầy là mối họa. Ở trong đó, liền ba quát vô đam thành phố cảnh thử chỗ đầu kia đường phố. Bất quá giao thông cách đồ chơi này. Ai cũng không có cách. Vì lẽ đó cảnh thử bên trong người không có chút nào chú ý tới. Chính mình sở tại toàn bộ quảng trường. Đã dần dần. Bị một chút không rõ lai lịch cố xe đoàn đoàn vây lại. 10 giờ 15 phút. Dòng xe cổ thoáng đạt được một chút làm dịu, nhưng là vô đam cảnh thử bên trong, lại như cú hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì kẹt xe. Khó tránh khỏi xe phát sinh một chút khóe miệng. Ước chừng mười mấy đối thì dân theo trên đường một mực đánh tới trong cuộc cảnh sát. Có mấy cái đánh đầu rơi máu chảy. Coi như khi khẩu cung thời điểm đều không có yên tĩnh. Làm cho những cảnh sát kia có cố muốn đem bọn hắn còn xúc động Cách này cũng chưa tính Ngay tại đám người này huyên náo sứt đầu mẹ chán thời điểm Hai nhóm đầu đường bang phái thành viên sinh ra xung đột Thậm chí vận dụng súng ốm Trình độ này xung đột Đã không phải là phủ cận nhỏ phân của có thể quản được Vì lẽ đó rơi vào đường cùng Cuộc cảnh sát chỉ có thể chật vật tại hỗn loạn trong dòng xe cộng Liều mạng mở ra một đầu nhỏ thông đạo Điều động ít có mấy chiếc xe Cùng đại bộ phận cảnh dùng xe gắn máy tiến đến xử lý Nhưng mà Vẫn là ở thời điểm này Đang ban phái sống mãi với nhau một phương hướng khác Đột nhiên liên tục tiếp vào ba lên báo cảnh Cùng một chỗ là cỡ lớn siêu thị lọt vào cướp bóc Cùng một chỗ là nghe được mái nhà có liên tiếp không ngừng tiếng súng cùng kêu thảm Cuối cùng cùng một chỗ, là tại ngoài ô ven hồ phát hiện mấy cố trôi nổi thi thể. Tốt à, lại là loại này không có gì đồng tính lớn. Nhưng là vừa xuất hiện liền không thể không được coi trọng vô án. Kỳ thật dĩ vãng mỗi tháng. Vô đam cảnh thử cũng hiểu gì cũng sẽ tiếp vào không ít dạng này báo án. Thế nhưng không biết là vận khí kém vẫn là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này vào hôm nay đều gom lại cùng một chỗ. Nhưng là cũng không có cách nào Cảnh sát à Gặp được loại chuyện này ngươi cũng không thể nói bên này tạm thời bận biểu không ra Để người ta chờ một lát Còn tốt Của cảnh sát còn có mấy chiếc máy bay trực thăng có thể điều khiển Vì lẽ đó ba cái cảnh dùng máy bay trực thăng cứ như vậy bị phái đi những cái kia hiện trường phát hiện án Rất tốt Tại như thế hỗn loạn một buổi sáng Cô đang cảnh thử thành công đem một đống đống phân đồng dạng vụ án cho xử lý sạch sẽ. Nhưng là ngay tại mọi người cảm thấy. Cuối cùng là vượt đi qua thời điểm. Không có người phát hiện. Ở cuộc cảnh sát thùng rác còn có mấy cái không dễ dàng phát rác nơi hẻo lánh bên trong. Nhiều mấy cái không đáng chú ý túi rác. Ước chừng 40 phút sau. Một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại đem hôm nay cuồng hoan kéo ra màn tre. Ui! phu ban tổng tự, tiếp tuyến viên tên là Mai. Hôm nay toàn bộ tiếp tuyến khu điện thoại đều đã bị đánh nổ. Vì lẽ đó hắn căn bản không có đi xem điện báo biểu hiện, liên kết nối tuyến đường. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói có vẻ hơi thanh âm thống khổ, ui. Ta là cảnh thự tổng cục thứ 2 công việc bên ngoài tiểu tổ tổ trưởng, nhân viên cảnh sát số hiệu 55480. Tiếp tuyến viên lăng một cái. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Phát hiện cũng không phải là cuộc cảnh sát nội bộ tuyến đường. Vì lẽ đó theo bản năng cảm thấy. Đây cũng là một trận đùa áp điện thoại. Đây không phải đùa ác điện thoại. Vì lẽ đó xin đừng nên cúp máy. Giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng. Trong điện thoại người kia vội vàng hấp tấp nói ra. Ta cùng thứ hai tiểu phân đổi bên trong bốn tên đổi viên hiện tại đã bị bắt cóc. Một khẩu súng liền đè vào đầu của ta đằng sau. Nếu như ngươi út điện thoại. Như vậy chúng ta liền sẽ chết. Hiện tại. Xin hỏi ngươi tư nhân số điện thoại là bao nhiêu tên kia tiếp tuyến viên nhấu nhấu mày. Lộ ra rất tức giận. Sau đó âm một cái út điện thoại. Lại là điện thoại quấy dày bên cạnh một tên tiếp tuyến viên xoay xoay cứng ngắc cổ hỏi. Đúng vậy a Hắn nói hắn là cảnh sát bị bắt cóc. Mai bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chờ đợi tiếp theo thông điện thoại bị đánh vào tới. Lúc này, bên cạnh người kia tuyến đường dẫn đầu được kết nối. Ui, người tốt, vô đam cục cảnh sát tổng thự. Người kia nói. Sau đó, cũng không biết hắn nghe được cái gì, dù sao, hắn một mặt khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía bên này. Ngay sau đó, người kia tựa hồ lại do dự một chút. Báo ra liên tiếp số điện thoại. Giờ khắc này, Mai tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Rất nhanh tự mình đồng sự điện thoại tiếp vào một đoạn video văn kiện. Hắn theo bản năng đem mở ra. Trong video, là một gian nhà ở nội bộ. Bốn tên người mặc cảnh phục quỳ trên mặt đất. Tay đều bị trói chặt lấy. Tại hình tượng biên giới. Một cái tay cầm một bộ điện thoại. Dán tải một người cảnh sát bên tay. Uy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 Xin hỏi ngươi tư nhân số điện thoại là bao nhiêu trong video Người cảnh sát kia ác chế thanh âm run rẩy nói xong Thế nhưng là đột nhiên người kia rõ ràng xứng Sờ không không hắn bắt đầu điên cuồng gào thét Nhưng là Hình ảnh kia biên giới tay không thèm để ý chút nào đem điện thoại lấy về Ngay sau đó Một khẩu súng liền tiến vào video Ẩm một thương Người kia ngã vào trong vũng máu Sau đó cái kia bộ điện thoại lại bị bấm Sau đó áp vào một vị khác cảnh sát bên tay Video đến đây im mặt mà dừng Mai không dám tin ngầm đầu Hắn nhìn xem tự mình đồng sự cũng dùng đồng dạng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem chính mình Trong thời gian này Đồng nghiệp của mình từ đầu đến cuối không có cút máy tiếp nhập điện báo Vì lẽ đó Trong điện thoại người hẳn là hỏi hắn số hiệu Bởi vì hắn dùng thanh âm run dậy nói ra, ta số hiệu là 17. Vừa dứt lời. Tiếp tuyến khu cửa liền loàng soảng bỗng chốc bị đẩy ra. Một tên công nhân vệ sinh sắc mặt trắng bệp sông tới. Trong tay còn mang theo một cái túi nhựa. Số 17 tiếp tuyến viên là ai người kia hỏi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 24 chương 11 hỗn loạn bắt đầu hai lúc này bên kia hẳn là cút điện thoại. Tên kia đồng sự mờ mịt lấy xuống tai nghe, là, là ta hắn ngơ ngác đáp lại nói. Mà công nhân vệ sinh thì vội vàng hấp tấp đem cái kia túi nhựa đặt tới trước mặt hắn. Vừa rồi có người nói cho ta. Đi lầu hai mặt phía bắc nhà vệ sinh nam bên trong cầm cái này cái túi. Sau đó cho số 17 tiếp tuyến viên. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra không có như vậy run dày, hắn nói, nếu như chậm, có thể sẽ chết người. Mai đắc hoảng, hắn đoạt lấy cái kia túi nhựa. Chỉ thấy trong túi nhựa là một cái cơm hộp. Chính là bên đường trong siêu thị khắp nơi đều có thể mua được giản bữa ăn. Cách đồ chơi này phóng tới nhà vệ sinh trong sọt rác. Liền xem như cách một ngày cũng sẽ không có người để ý. Nhưng là... Bên trong lại chiếu nặng. Người kia ở đâu nói với ngươi những lời này người kia mai gieo lên Không Không biết cũng đã rời đi Công nhân vệ sinh đáp lại Mai thở hồn hền Hắn đương nhiên biết rõ sẽ là đáp án này Chẳng lẽ người kia nói xong những lời này về sau Sẽ còn yên tĩnh ngốc tại chỗ chờ lấy bị bắt a Không quản như thế nào Chuyện này khẳng định đã không phải là mình có thể quản được Vì lẽ đó Hắn lúc này làm một cái rất quyết định chính xác. Đừng lo lắng, nhanh đi khỏi người A. Nơi này đến cùng là cuộc cảnh sát nội bộ. Vì lẽ đó không đến một phút. Đám cảnh sát liền gom lại nơi này. Mai cùng đồng nghiệp của hắn đem chuyện này. Còn có trong điện thoại di động video tất cả đều đủ số cáo tri chi Gordon Cảnh sát trường. Gordon Cảnh sát trường. Tên đầy đủ Jim Gordon. Năm nay 43 tuổi. Tại hắn ở độ tuổi này bên trong Đại đa số người đều trước chọn ngồi ở trong phòng làm việc Hoặc là chở lấy thăng chức tăng lương Hoặc là liền đợi đến về hưu về nhà Dù sao hơn 40 tuổi Người còn muốn đi theo đám người tuổi trẻ kia đông chạy tây điên đà kích tội phạm Có chút không thực tế Thế nhưng là Gordon chính là như thế cách không thực tế người Hắn vài chục năm nay vẫn luôn phấn đấu tại đô đàm thành phố cảnh lực tuyến đầu bên trên. Dù cho mình đã leo đến cảnh sát trưởng vị trí này, vẫn như cũ như thế, mà thời gian dài cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng, để cho đơn rất nhạy cảm ý thức được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn lập tức liên hệ phái đi ra tất cả nhân viên cảnh sát, nhưng là phát hiện toàn bộ mất đi liên lạc. Ngay sau đó, Hắn lại nghĩ thuận vừa mới cái kia thông tham gia điện thoại tìm tới đầu mối gì. Nhưng lại phát hiện cái kia điện thoại đã sớm không tại khu phục vụ. Về phần nghĩ theo đoạn video kia bên trong tìm ra quay trục sở tại địa. Càng là rất không có khả năng. Vì lẽ đó rất rõ ràng. Hôm nay cách này mấy lên vụ án tất cả đều là có người cố ý hành động. Như vậy việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cái này nhỏ cơm hộp bên trong. Đương nhiên, Gordon cảnh sát trưởng cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp mở ra cơm hộp, mà là trực tiếp gọi một cái hủy đi đàn tiểu tổ tới. Rất nhanh hủy đi đạn tổ ngay tại tiếp tuyến khu nơi này tại chỗ bố trí, chuẩn bị mở ra cơm hộp. Nơi này có người muốn hỏi, vì cái gì không đem cơm hộp trực tiếp ném ra. Hoặc là vẫn đến một cái nơi tương đối an toàn lại mở ra đâu. Khẳng định không thể ác. Mọi người đều nói. Nếu là muộn có thể sẽ chết người. ngươi còn dám lãng phí thời gian a Lại nói. Hiện tại liền các điện thoại đều có thể điều khiển bom. Ai dám cam đoan cái này bom bên trong không có cái gì lưu tút tín hiệu loại hình thiết bị. Vạn nhất chân trước đi ra cục cảnh sát. Chân sau tín hiệu vừa đứt. Tại chỗ bảo tạc Vậy coi như là lớn tin tức Nhàn thoại íp nói Hủy đi đàn tổ chuẩn bị sẵn sàng Đã chầm rãi mở ra cơm hộp Bên trong là một cách bịt kín gói nhỏ Sau đó Hủy đi đạn tổ người lại cực kỳ cẩn thận Mở ra hiện hàng này Bên trong Chán Nói đến có chút xấu hổ Bên trong không có bom Mà là một cách băng nhạc máy chiếu phim Hủy đi đạn tổ người nhú nhíu mày, quay đầu đối phòng ngừa bảo lực sau tường Gordon ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. vo Gordon do so dự một chút, gật gật đầu. Người kia cũng đi theo, ấm xuống băng nhạc máy chiếu phim chốt mở. Một trận tiếng xào sạc về sau. Này, Gordon, đã lâu không gặp. Thanh âm một nữ nhân chuyển đến. Gordon cao mày. Hắn cố gắng tại trong đầu của mình tìm kiếm nữ nhân này thanh âm. Nhưng là rất nhanh hắn liền xác định. Tự mình căn bản không biết thanh âm này. À à. Ta quên. Ngươi còn không biết ta. Cái thanh âm kia tiếp lấy nói ra. Như vậy. Ta trước làm một cái từ giới thiếu đi. Ta gọi Hà Ly Côn. Có lẽ hiện tại. Ngươi còn không biết cái tên này. Nhưng là ta nghĩ. Ngươi rất nhanh liền sẽ đem ta một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại. Ta nghĩ thông suốt biết ngươi một cái. Ngươi hôm nay phải đi ra cố xe. Máy bay trực thăng. Cảnh rụng mơ. Ồ. Oh. Tì. Ồ. Oh. Ta tạm thời trước thay ngươi bảo quản lấy. Về phần những cái kia bị ngươi phải đi ra cảnh sát nha. Nói thật. Ta cũng không biết bọn hắn gặp phải lấy cái gì. Ta chỉ là đem bọn hắn giao đến một chút nghèo nhất hung cực áp. Giết người không trước mắt đám tội phạm trong tay À Đúng Ta trước khi đi dặn dò qua những người kia Để bọn hắn bất luận xử trí như thế nào cảnh sát Đều muốn cho ngươi gọi điện thoại Tốt nhất lại ghi chép cái video Đây là tối thiểu nhất lễ phép Thế nhưng là nói thật ra Ta cũng không biết những hài tử kia đến cùng có thể hay không nghe lời Bất quá không quan trọng Dù sao các ngươi cũng không có gì tâm tư đi lo lắng bọn hắn Ai nha quên nói chính sự Nhanh lên trốn Nhanh lên trốn Gordon ở trong lòng lặp lại một cách đoạn văn này Hắn chưa hịt phản ứng là có ý gì Sau đó hắn quay đầu lại Phát hiện phía sau mình đứng rất nhiều người Bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau Không rõ ràng cho lắm Bỗng nhiên Gordon nghĩ đến cái gì mẹ nó hắn lập tức hướng người đứng phía sau nhóm hộ Đều ra ngoài chạy mau Nơi này có bom bom đám người còn tại thất thần Hủy đi đạn tổ không phải ngay tại như thế nào có cái gì bom không sai Nơi này xác thực không có Nhưng không có nghĩa là địa phương khác không có Vì lẽ đó tại lúc này Lầu một phía nam một cái cao nửa thước bình hoa dẫn đầu bảo tạc ngay sau đó Là một tên sáng sớm đánh nhau ẩu đả bị bắt vào người tới cố ý ném ở toilet túi xác. Sau đó, là đại sảnh nơi hẻo lánh bể nước còn có chính đối diện soạt xác. Tiếng nổ liên tiếp vang lên toàn bộ cuộc cảnh sát hốn loạn tưng bừng. Mọi người la lên, xông ra cuộc cảnh sát cửa chính. Gordon cũng hóp lưng lại như mèo. Tại hốn loạn tưng bừng bên trong đi theo đám người phóng ra ngoài. Bất quả hắn tâm lý vẫn là có loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này ghi âm. Có chỗ nào không thích hợp. Hắn nhìn xem thất kinh đám người đột nhiên một nháy mắt Gordon tựa hộ lại phát giác được cái gì. Không đúng đừng hướng ra chạy. Mọi người tỉnh táo một chút hắn lại cao giọng hô thế nhưng là đều lúc này. Có rất ít người có thể nghe được Gordon. Tất cả mọi người theo dòng người một mạch sông ra cuộc cảnh sát tụ tập tại cửa chính sau đó. Cuộc cảnh sát cửa chính một chiếc xe hơi lên tiếng trả lời bảo tạc. Ánh lửa ngúc trời mà theo chiếc xe này bảo tạc. Vây quanh cuộc cảnh sát rất nhiều cố xe cũng đều liên tiếp bảo tạc. Lập tức, toàn bộ cuộc cảnh sát bị hỏa biển vây quanh. Sợ hãi cũng cùng với chung quanh thét lên đám người lại lớn trên đường lan tràn ra. Gordon nhìn xem cháy hừng hực ngọn lửa cùng đinh tai nhức ớt cố xe bảo tạc, một mặt chấn kinh. Tại dòng xe cổ hốn loạn địa phương, một cố xe bảo tạc liền có thể gây nên chung quanh mấy chiếc xe liên quan bảo tạc. Càng đừng đề cập cái này dẫn đầu cũng đã đem cuộc cảnh sát đoàn đoàn bao vây ô tô bom. Vì lẽ đó thẳng đến sau một hồi bảo tạc mới tính hoàn toàn ngưng xuống toàn bộ trên đường cách một mảnh hốn độn Thương phong không biết có bao nhiêu. Tóm lại Gordon lại nhìn thấy chiếc thứ nhất ô tô phun ra ngọn lửa đen trước mặt mình các đồng nghiệp sau khi thôn phệ. Bộ ốc liền đã ở vào một loại đứng máy trạng thái. Cho tới bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngồi tại trên xe cứu thương. Hắn mở mịt nhìn chăm chú lên cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì báo hiệu đường đi hài cốt. Cái kia ghi âm bên trong nữ nhân là ai nàng tại sao phải làm như thế? Ha! Ly! Cun! Nàng nói xong lâu không thấy là có ý gì. Gordon vững vững hồ hồ tự hỏi. Rất rõ ràng. Nàng là một tên gia hỏa khủng bố. Là thằng điên. Là cái phản xã hội phần tử. Như vậy. Nàng là muốn nổ rước cuộc cảnh sát A tựa hồ không phải. Bởi vì nếu như đó chính là nàng mục đích. Nàng hoàn toàn không cần đến làm một màn như thế. Vì lẽ đó, nàng là nghĩ đơn thuần làm một trận ra oai phủ đầu đồng dạng to lớn rối loạn tốt à. Nếu thật là như vậy, nàng không thể nghi ngờ xem như thành công. Bất quá. Gordon tâm lý cái kia cố cảm giác khó hiểu vẫn không có lui tán. Hắn luôn cảm thấy trận này bảo tạc chỉ là một cái ngụy trang Vì che giấu cái gì càng thêm phát rổ sự tình. Đúng lúc này. Điện thoại di động của mình văng. Gordon chật vật đưa điện thoại di động móc ra, phát hiện là cục. Cảnh sát nội bộ thông tin giấy số, liền kết nối điện thoại. Gordon cảnh sát trưởng A bên trong một cái vô cùng thanh âm hốt hoảng truyền đến. Là ta. Xảy ra chuyện gì Gordon đáp lại, nhịp tim đã bắt đầu bất chi bất xác ra tốt. Ta. Ta là thống kê khoa, nhân viên cảnh sát số hiệu là Nói chính để co đân đánh gãy người kia, nghiêm nghị hét tới Thương, súng ốm kho Không người kia nói